Những trận đánh bên ngã ba Chùa Cốc Tác giả Đào Văn Đàm Giọng đọc Hải Yến Số 3 Từ hôm đánh sang ngã ba Chóp đến giờ Linh post chủ yếu bu bám tập kích vào tiểu đoàn 7 là chính, phía đó luôn ý ẩm tiếng súng mỗi đêm, còn hướng chúng tôi chỉ ở mức độ vừa phải, nên trung đoàn chủ trương cho trinh sát đêm đến đi tập kích lại tụi nó. Vậy là bọn tôi lại thêm việc rồi. Đêm đầu tiên có 5 anh em, trong đó có tôi, Phục Đen, Thái Trắng, ngoài vũ khí cá nhân là 4 khẩu AK và một... M79, mỗi người khoác thêm hai quả M72. Loại này do Mỹ chế tạo, nó là loại hỏa tiễn cá nhân rất lợi hại, công dụng tương tự như B40, B41 của ta nhưng gọn nhẹ, sử dụng một lần. Đi tập kích thì hơn đi trinh sát cái là không phải vào thật gần địch nhưng cũng dễ bị các loại hỏa lực của nó bắn ra nên phải nhanh tay giải quyết hết số đạn cần phải bắn. Rồi nhanh chân mà rút Khi màn đêm buông xuống Anh em lặng lẽ rời chốt nhà ra đi Nhanh cũng không thể đi nhanh được Vì lính post nó cũng hay nóng ra phục kích ngoài công sự Hoặc động trinh sát của nó Nên cả tốt cũng rõ rẫm mà đi lên Có chừng 500 m đường sang chốt của nó Mà cũng mất khá nhiều thời gian Cho tới khi thấy những vệt cây thâm thấm trước mặt Mấy anh em dừng lại, áng chừng khoảng cách, lợi dụng bờ mương làm công sự, rồi dàn hàng ngang chuẩn bị. Nhẹ nhàng đưa quả M72 lên vai, trận đầu đi tập kích do chưa có kinh nghiệm nên thằng nhanh thì phóng hết được cả hai quả. Còn không thì được một trái đã bị đạn của lính tốt từ trong cái dạng cây đó, nó quật ra tới tất. May mà có cái bờ mương, mấy anh em vội chúi xuống không ngóc đầu lên được. Đạn M79 có quả vượt qua đầu nhưng rất may mắn không ai bị sao. Chờ im lặng, bọn tôi quay ra kết thúc trận tập kích không được như ý, còn một quả M72 đành khoác về. Tiếp theo, hai hôm liền, C-21 phái quân đi tập kích. Chẳng biết hiệu quả của những đợt quấy phá nho nhỏ này ra sao, nhưng ít nhất nó cũng làm cho bọn kia phải rè chừng đối thủ. Phục đen sau này trong một đêm của năm 1978, cùng anh em cũng đi tập kích như thế này, khi rút lui đã bị cụt mất một chân, vết thương khá nặng, ăn lên mãi ngang đùi. Vậy mà sau này, mặc dù chân bị cụt một vế, nhưng trên đường mưu sinh, thằng bạn của tôi đã làm đủ nghề, từ ông chủ một quán phở đến cầm đồ rồi quán rượu, dần ra làm ăn khá giả và cũng có lúc sóng gió ba đảo không ít. Nhưng bên cái tính bạt mạng hải hồ của nó thì cái chất anh bộ đội và tình đồng đội của phục đen nó chưa bao giờ phai nhạt. Dù là ngày đầu trong trại an dưỡng mới ra còn trẻ, lại sốc nổi cậy thế thương binh, hắn tự động vượt đất cắm nhà ven quốc lộ 10 làm quán phở rất ngang tàng trái pháp luật. Nhưng hễ ở đâu Có anh em đồng đội khó khăn nhờ vả là phục đen lại luôn sẵn sàng vô điều kiện trên chiến trường những anh lính qu quen như chúng tôi cái khái niệm về thời gian ngày tháng hầu như không được biết giành dọt lắm vì làm gì có thông tin chỉ biết hễ một ngày rồi lại một ngày tiếp theo êm à lại qua đi thế là tốt rồi hôm nay qua chuyến xe tiếp tế từ Việt Nam sang tôi mới hay Đơn vị đã có hơn chục ngày nằm trên đất ca rồi và cũng được biết thêm tháng cuối cùng trong năm cũng sắp hết. Tôi cũng nhận được món quà, đó là lá thư của bố tôi qua anh cán bộ đại đội đi phép sang mang hộ. Tôi mừng lắm. Đã cuối năm, dù là ở phương Nam xa xôi, không có cảnh gió mùa đông bắc với mưa phùn giả dích như đất bắc, Nhưng những làm gió dù chỉ rất nhẹ nhàng xe lạnh nơi biên ải Cùng với lá thư, Phong Bì là một tờ giấy học sinh gấp lại, có trên tay Chỉ bấy nhiêu thôi, nó cũng đủ làm thức dậy trong tôi Bao nhiêu thương nhớ người thân Tôi nhớ đến mẹ, đến gia đình Và trong đầu bật ra mấy lời trong nhạc trịnh Mẹ mỉm cười, đôi mắt long lanh Nghe tin con vẫn còn ngày xanh Vâng, con của mẹ vẫn còn tròn trịa đầy đặn lắm đây, xin mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều, rồi sẽ có ngày con trở lại. Dần dà, rồi rau cỏ quanh chỗ ở cũng đã hết, đã bắt đầu lính ta phải bòn đến những ngọn khoai lang, rau dẻo, nhưng chấm nước muối pha mì chính cũng vẫn ngon lành, đỡ sót ruột còn hơn ăn cá khô với tép kinh niên. Cá khô đã lâu ngày Rồi tam sao thất bản được chuyển sang đây Có khi đã mục nát Thậm chí có giỏi Nhưng cũng còn tươi chán Vì chưa phải ăn kèm bo bo Thứ này mà làm bạn cùng cá khô Thì rất khổ cho những anh chàng Bị hành tá chàng hành hạ Khi ăn loại này vào Thì đầu vào thế nào Đầu ra cũng thế Khổ lắm Tôi là một người trong đó Biết vậy Nên tôi rất hay cùng anh em lần mò xoay sở kiếm ăn. Một hôm, gặp lúc rảnh rang, tôi xách súng cùng thằng Thái đi kiếm ít đỗ. Loại đỗ có bốn cạnh vuông vuông trong một cái vườn hoang gần chỗ dân ca đang tránh nạn. Bất ngờ, tôi gặp hai thằng bé con người ca, độ 10-12 tuổi, quần đùi tóc xoăn đen cháy cũng đang có mặt ở đây. Một đứa đang ngẩn đầu lên cây dừa cao chừng 5 mét chỉ trở bolo bala tôi không hiểu gì. Còn đứa ngồi trên ngọn dừa đang cố sức xoay vặn quả dừa. Tính tôi thích trẻ con hay đùa cợt và cũng vì vừa học mốt được một tí tiếng ca muốn trả bài nên tôi vô tình buột miệng chậc chậc, có nghĩa là bắt bắt chứ chẳng có ý gì khác mà cũng không biết thêm tiếng gì để nói. Anh ngờ cái thằng đứng dưới quay lại thấy tôi Tròn đôi mắt, mặt trắng bệch Cắm đầu hùng hục bỏ chạy Còn cái thằng trên cây tưởng chuyện gì Hoảng hốt lòng tay Thả người tuột một mạch Nhanh như điện xuống gốc cây Nhưng do vội vàng hốt hoảng Lại còn cách khá xa mặt đất Mà nó đã vội buông tay cu cậu rớt mạnh lộn cổ như con tôm Đánh hụt một cái Ngã vật bên góc dừa Quần quại, đá đau Ông bạn thì bỏ của chạy lấy người mất tâm Cộng với sự sợ hãi khi thấy tôi tay cầm súng, mặt cậu này tái nhợt run dẩy. Tôi hoảng hốt và vô cùng ân hận vì sốc nổi đùa cợt vô duyên gây hậu quả. Chỉ còn biết xoa hai cái cẳng tay bị thân dừa thô giáp cào dớm máu lẫn cái mông đít xương nhiều hơn thịt của nó. Chắc rất đau nên cu cậu có muốn bỏ chạy cũng đành phải nằm lại dù là rất sợ hãi. Tuy không biết tiếng, nhưng bằng những cử chỉ thân thiện từ tốn của tôi, thằng bé dần già hoàn hồn. Rồi tôi nâng thằng bé ngồi dậy. Mừng quá, lúc này tôi mới nhớ còn nửa gói lương khô 701 trong túi quần rộng thùng thình của mình. Tôi vội vàng rút ra úy lão và xoa đầu nó, rồi kéo nó dậy. Tôi chỉ tay về hướng đoàn người tránh nạn. tàu tàu có nghĩa là đi đi. Thằng bé... Cảnh đi bước một cho tới khi đã khuất xa rồi, nó còn ngoái nhìn lại. Tôi không biết chú bé ca này nghĩ gì về hai anh lính công tóp Việt Nam mà chúng nó đã bất ngờ gặp phải hôm nay. Nhưng tôi tin rằng chú bé ca này sẽ hiểu chúng tôi và mình cũng đã gieo một chút mầm ánh sáng thiện lương trong tâm hồn non nớt của hai chú bé Campuchia. Và tôi cũng được một bài học dân vận nhớ đời tôi, thái phục và một lính C21 nữa, ngay buổi tối lại được lệnh xuống tiểu đoàn 7 tăng cường, nhiệm vụ là đi sang vị trí bên trái ngã ba chóp và cũng là bên trái D7, rồi sụp vào đó kiểm tra xem có lính post nó chốt ở đó không, để có thể đưa quân ra chốt giữ hoặc xua nó về hẳn phía chốt cơ bản của nó. Vị trí này nằm lồng bông ngoài cánh đồng cách chốt của ta đóng chừng 4500m và cũng khá xa phía post. Vị trí này chỉ có vài căn nhà nhỏ và thấp thoáng những dậu tre với những khoảng vườn lưa thưa cây cối từ nhà nọ sang nhà kia qua ống nhòm. Đường ra đó ngoài những ruộng lúa vàng đang rũ xuống là mấy con mương thủy lợi khá cao. Bọn Ponpot có những chuyên gia tàu nó làm thủy lợi ghê lắm. cánh đồng cũng chia ô bàn cờ Dẫn nước tưới tiêu giả phết Nhưng khâu tổ chức lao động Và sở hữu tài sản Cũng như quyền lợi Và quyền sống của con người Thì quả là rất phản khoa học Bốn trinh sát trung đoàn Được tăng cường Nhắm cái vị trí bông lông Giữa đồng đó khi trời đã quá trưa Lúc này Anh em tiểu đoàn 7 Đã ngồi đứng chuẩn bị tiến quân Trong phía những gốc cây Họ trò chuyện dâm gian hút thuốc Và chờ đợi Việc của trinh sát mà Việc ai nấy làm Một cái vị trí nhỏ lông bông Trên cánh đồng Lại gần ta hơn gần địch Giữa ban ngày Chuyện nhỏ mọn Đi qua những thửa ruộng đã ngả màu Lác đác những cây thốt nốt trơ vơ Rồi vượt qua cái mương thủy lợi khá to So với mặt ruộng Nó phải cao đến mét rưỡi Rồi leo lên bờ mương Lại xuống ruộng Mảnh ruộng này Lúa đã gần như xẹp xuống mặt ruộng, đất ruộng còn lũn, lẫn lốp bốp bùn. Rời khỏi mương thủy lợi, được chừng 50 m và cũng chừng 150 m nữa là cái mục tiêu bông lông giữa cánh đồng mà bọn tôi cần phải vào đó sục xạo. Theo thói quen thận trọng thông thường của lính trinh sát, trong tay tôi, ngoài địa bàn, bản đồ, còn có một cái ống nhòm loại to và cồng cành của liên xô cũ. Tôi khoát tay, gọi anh em dừng lại và đưa cái ống nhòm lên. Bờ tre bụi chuối gốc cây gần như nằm trong mắt tôi. Đang lìa ống nhòm quan sát, bỗng, tóc. Tiếng nổ đầu nòng từ phía đó vọng lại. M79 rồi. Vừa kịp triển khai nằm xuống, đã thấy đánh âm. Quả M79 vọt qua đầu nổ ngay phía đằng sau. Tiếp theo là hàng loạt đạn nhọn chiều chiếu bay sát sạt trên người. Từ bờ mương vào đến chỗ bọn nó bắn ra, chống hoác, chẳng dựa vào đâu được. Tôi thấy phục đen xoay người nằm ngửa, để súng trên bụng, nổ mấy loạt về phía bờ tre. Cũng hay, nhưng nằm đây thì chết. Nếu như bọn post dựa súng lên cao một chút rồi bắn gầm xuống chỗ chúng tôi thì sao? Mà cùng một lúc kéo nhau chạy thì khó lòng an toàn tất cả. Tôi nói to, Phục Thái ở lại bắn kiềm chế, bọn tao chạy lên bờ mương sẽ yểm hộ cho tụi mày. Chạy đi! Và chỉ ngắn gọn thế thôi. Bên mép bờ ruộng thấp lẻ tè, Phục nổ giòn từng chàng AK. Tôi chân co chân rũi, nhanh như sóc, bật đất, lao về phía bờ mương, chẳng dích rắc làm gì. Tôi cắm đầu chạy, trừ khi có đạn M79. Và cũng đã mấy lần bị vấp lúa ngã sấp cả mặt, đạn nhọn chiu chiếu lụp buộc quanh mình, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ, nếu mình không may đang chạy thế này mà có một viên đạn xuyên vào từ đằng sau, cứ nhắm cái mương mà chạy tới, rồi oanh, một quả M79 nổ ngay bên cạnh, cái kheo bên chân phải thoáng nhột một tí, nhưng tôi vẫn chạy, bờ mương đây rồi, thì lại oanh... Một quả M79 nữa nổ trúng bờ mương, tung lên một làn khói bụi. Phóc một cái, tôi dướn người qua đám bụi đất, tọt xuống lòng mương. Quá may mắn, tôi và anh bạn chạy trước, hai anh em đã vọt được xuống lòng mương. Chẳng kịp ngõ xuống kheo chân, tôi tì súng lên mặt mương, bình tĩnh quất liền mấy loạt, cho bọn phục thái chạy về. Lòng con mương thủy lợi lúc này là một chiến hào quá lợi thế cho bọn tôi, với chiều cao tầm mét rưỡi so với mặt ruộng, lại trong tầm bắn hiệu quả của AK, nên tuy điểm xạ ngắn nhưng những loạt đạn ở thế bắn găm số lũy tre có lẽ cũng có hiệu quả, cộng với việc chúng tôi đã dựa được vào lòng mương phản công lại. Đồng thời, từ phía d 7 đằng sau có mấy người đang sách súng chạy lên chỗ bọn tôi chi viện. Tất cả những tình huống như là bọn tôi đã ở cửa trên này cùng với việc mấy thằng post đang xả bao nhiêu đạn mà bọn tôi không chết. Nên tiếng súng trong lĩ tre thưa dần rồi im hẳn. Phục đen cùng Thái cũng đã nhảy được vào lòng mương. Mấy anh em ngồi trong lòng mương nhìn nhau, mỗi người mỗi vẻ nhưng mọi người đều lộ vẻ vui mừng vì may mắn. Trừ tôi bị một mảnh M79 ở kheo chân, máu dỉ ra. Nhưng vẫn chưa được vào diện bề trên chấm cho đi viện Cái mảnh M79 này Nó to bằng hạt gạo Cho đến bây giờ vẫn nằm trong cái kheo chân tôi Nó cồm cộm ấn đau đau Mỡ ôm trật trưỡng như một kỷ vật Của biên giới Tây Nam Còn mấy anh em không ai sơ sẩy một cọng lông mày thế Đánh nhau lắm khi như thể trò đùa Tử thần bỡn cợt hoặc nương tay Nên bữa này thoát hiểm Nhớ lại đêm qua, khi mắc võng ngủ bên cạnh thằng Thái trong căn nhà sàn bỏ hoang ở tiểu đoàn 7. Sau khi nói chán chê chuyện quê hương rồi lăn ra ngủ, tôi đã bị bóng đè và một giấc mơ khủng khiếp đã đến với tôi. Dường như đó cũng là lời nhắc nhở, nên trên đường cùng anh em vào nắm tình hình ở cái vị trí bông lông trên cánh đồng này hôm nay, dù nó không lớn nhưng tôi thêm cẩn thận. Và cũng là cái nhạy cảm của người lính trinh sát Khi gần đến cái dậu tre bên ngoài Tôi mới có cái động tác đưa ống nhòm lên quan sát Chính hành động đó đã cứu nguy cho anh em tôi Sau này cũng có những lần tương tự như thế Với tôi rất là khó giải thích Nhưng mà cũng là do những thằng lính trinh sát Pol Pot này Nó còn non tay, ít kinh nghiệm Phải tay già dơ Bọn nó cứ để chúng tôi vào thật gần tầm súng và cũng chẳng việc gì phải vội vàng, ngắm nghĩa cho cẩn thận rồi mới bóp cỏ, thì chỉ có mấy đứa tôi chấm hết. Về tới chỗ D7 rồi, bốn trinh sát 21 không hiểu sao lại được lệnh trở về đại đội của mình. Lúc này, có lẽ do ta phản kích tới sát thị xã Svei riêng, uy hiếp sự còn mất thủ phủ của một tỉnh đông dân. Lại có ý nghĩa quan trọng Về quân sự và chính trị Nên Pol Pot cũng bắt đầu tăng viện Quyết liệt phản công lại Trung đoàn 209 Chốt trên một địa bàn rộng Các vị trí rất xa nhau Và cực kỳ mỏng về quân số Tại đại đội 21 Còn lại trên trục anh em Nên mỗi khi tới đêm Thường phải thay nhau canh gác rất nhiều thời gian Được cái phía trước hầm Chỗ tôi với sơn đen Có vạt dứa dại rất rậm Ken dày kéo dài hàng chục mét do dân ca họ trồng để bao bọc vườn cây nhà cửa của họ, tạo thành hàng rào cảnh giới tự nhiên rất tốt về đêm cho chúng tôi. Mà muốn vượt qua được cái đám dứa dài vừa dày lá lại sắc nhọn này là rất khó và sẽ gây ra tiếng sột soạt. Nên dù chỉ có hai anh em xa những hầm khác nhưng cũng khá yên tâm là trinh sát nên chúng tôi chẳng lạ gì hành tung của lính Pol Pot sợ nhất là nó bí mật luồn lọt được vào đằng sau, ém sát mà mình không biết. Đã mấy hôm rồi, chúng nó bu bám tập kích, khiến đội hình trung đoàn xa nhau rất bất lợi. Trên ngã ba một đoạn ngắn, còn có ngã ba trước đứng chân ở vị trí tiền tiêu quan trọng này là các tiểu đoàn 7 và 8, nhưng bất ngờ trong một đêm, quân post tập kích với một lực lượng lớn vào vị trí các tiểu đoàn đang chốt giữ ở đây. Đồng thời, với hướng tiền tiêu sau lưng trung đoàn phía Cô và ngã Ba Chùa Cốc trên đường 241 cũng bị địch đưa lực lượng lớn luồn xuống tập kích vào. Phía trước mặt của C-21, tức là cái phun bên kia cánh đồng, lính bốt cũng đang rình rập rất đông. Như vậy, trung đoàn lâm vào thế không phải lưỡng đầu thọ địch nữa mà là gần như bị địch bao vây tứ phía. Những thông tin này về sau tìm hiểu sâu chuỗi lại chúng tôi mới rõ Chứ lúc này thì chỉ thấy gì rầm trong lính thông tin Trung đoàn mình đang bị bao vây Còn ngoài ra không có gì hơn Dù là lính trinh sát Nhưng tôi cũng không thể nắm rõ hơn được nội tình quân mình ra sao Các sếp thì kín như bưng Thông tin được bảo mật một cách tối đa Nhưng tinh ý Quan sát không khí ở sở chỉ huy trung đoàn có gì khang khát mọi khi. Khi thấy ở đây kín đáo khẩn trương hơn, mấy anh thông tin báo vụ thì cắm chốt 24 trên 24, tiếng điện thoại réo liên tục nhận chỉ thị từ trên xuống, tin tức từ dưới lên và truyền đi những mệnh lệnh của thủ trưởng trung đoàn. Tác chiến cùng cán bộ chính trị được tăng cường đi các mũi hỗ trợ và nắm tình hình các đại đội, tiểu đoàn thì sẽ hé lộ phần nào tình hình trung đoàn lúc này. Trong đêm 15 tháng 12 năm 1917, từ hướng chùa Cốc, sau lưng trung đoàn bộ và đại đội 21, rền vang tiếng súng các loại cùng những ánh chớp chốc chốc lại giật lên sáng loà cả một góc trời với những tiếng huỳnh oang dai dẳng. Bọn Pot đã tập kích vào phía sau 209, ngã ba chùa Cốc. Lúc này tôi biết tại khu vực trung đoàn bộ Hiện đang có 56 khẩu 105 ly và pháo 85 lòng dài đi cùng, nhưng có lẽ trong đêm tối và lính tốt thì áp sát nên họ không thể chi viện, đành im lặng. Nơi đang rộ lên tiếng súng kia chính là trận địa của đại đội 13 tiểu đoàn 9. Trận chiến đại đội 13 giữ ngã ba chùa Cốc, sau này chúng tôi mới rõ Khi gặp lại những người lính, những cựu chiến binh đã chốt giữ cái cổng hậu và cũng là cái cầu nối đường về quê mẹ của Trung đoàn, trong đó có anh Vĩnh và nhiều anh em nữa. Anh Vĩnh đang định cư tại thành phố Hải Phòng nhưng gốc gác lại từ vùng quê thuốc Lào Vĩnh Bảo, cũng là hàng xóm đồng tuế với anh Nhân đại đội trưởng của tôi và anh Huynh Châu. Người đã trực tiếp dẫn tôi lần đầu tiên đi trinh sát ban đêm mò vào khu Ba Vét hồi tháng 9 năm 1977. Anh Vĩnh nhập ngũ năm 1972 khi xảy ra trận đánh ở ngã Ba Chùa Cốc. Anh đang là trung đội trưởng. Anh cho hay bọn lính POT này rất thiện chiến và đầy liều lĩnh. Chúng bò sát gần hầm lính mình rồi mới nhào vào tấn công. Tuy có phần bất ngờ và anh em lính mới thì nhiều cũng như tình trạng chung của bộ đội ta lúc này trên biên giới Tây Nam. Nhưng được cái, khung cán bộ từ tiểu đội trở lên, phần lớn đều là anh em cũ đã dạn dày, có kinh nghiệm và lính 75-76 đã từng va chạm mấy tháng trên biên giới nên cũng khá vững vàng. Lúc này, tại ngã Ba Cốc, lực lượng chốt giữ mặt này của trung đoàn chỉ có đại đội 13, tiểu đoàn 9 đứng chân, cùng trạm phẫu và thương binh. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ ngã 3, một vị trí rất quan trọng phía sau của trung đoàn, C-13 còn phải bảo vệ cả trạm phẫu lẫn thương binh nữa. Tuy chênh lệch nhiều về quân số, nhưng dưới sự chỉ huy kiên cường, bản lĩnh của Đại đội trưởng Khoa, anh em C-13 tiểu đoàn 9 đã đánh một trận đánh để đời, đánh như để ghi tên đơn vị mình vào lịch sử trung đoàn Sông Lô Anh Hùng.